Phần 7. 10. Ba mẹ, hai người đừng lo lắng, con sẽ giúp đỡ khuyên nhủ anh trai. Diệp hoàn hoàn an ủi, đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng lạnh lẻo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Hiện tại tình hình của anh trai cô, nếu muốn để cho anh ấy tỉnh ngộ nhất định phải cho một liều thuốc thật mạnh mới được, cô cần thật tốt chuẩn bị kế hoạch một chút. Hoàn hoàn thật là ngoan, nhìn con gái... Lương Uyển Quân cùng Diệp Kiều Đình lúc này mới thấy được an ủi mấy phần. Trong biệt thự có quản gia đặc biệt mỗi tháng phái người quét dọn giữ gìn kỹ càng, cho nên mặc dù đã lâu không có người ở nhưng vẫn như cũng gọn gàng sạch sẽ. Trong phòng những đồ trang trí tương đối quý trọng đều đã bị đem đi đấu giá nhưng những vật khác đều còn ở đây. Diệp Hoãn Hoãn nhìn lại nơi vô cùng quen thuộc này, khóe mắt không nhịn được có chút hồng hồng ẩm ướt. Cô rốt cuộc cũng trở về nhà mình rồi. Thật ra thì ngôi nhà này khá nhỏ, chẳng qua là ở tại khu vực khó có được nên rất đáng giá tiền, cộng thêm mẹ cô thực thích hoàn cảnh xung quanh cho nên trước đây mới một mực ở lại chỗ này, nơi này đã qua nhiều năm nhưng cũng không có thay đổi gì, diện tích nhà ở cũng không tính là lớn lắm, bởi vì được xây từ cách đây một khoảng thời gian nên về phong cách bên ngoài có chút không theo kịp thời đại. Sau này đợi cô kiếm được thật nhiều tiền cô sẽ mua cho ba mẹ mình những đồ còn tốt hơn như thế này nữa. Diệp Hoản Hoản sợ ba mẹ lo lắng, cho nên việc cô làm thuộc hạ dưới tay Trử Hồng Quang cũng chưa dám nói với hai người. Cô chỉ nói lúc trước cô có giúp qua một người bạn, lúc anh ta gặp khó khăn nhất cho anh ta mượn một khoản tiền, vì vậy ngôi nhà này là do người bạn kia vì muốn trả ơn cô mà chuộc về, hơn nữa bản thân bây giờ cũng đang cùng làm việc giúp đỡ lẫn nhau. Một nhà ba người đã lâu không gặp mặt vì vậy trò chuyện rất lâu. Ngoại trừ trò chuyện liên quan đến cô, Lương Quyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình hỏi đến nhiều nhất chính là người vô cùng bình thường nhưng lại thành thật kia. Bạn trai của cô, Quản Quản A, người con yêu thích kia, sẽ không phải là bạn của Diệp Bạch đi chứ? Lương Quyển Quân thử hỏi giò, Hụ, không phải là người bạn kia đâu, mẹ, con biết mẹ và ba lo lắng cho con sợ con dẫm vào vết xe đổ. lại bị lừa gạt, nhưng ba mẹ yên tâm đi, anh ấy cùng với Cố Việt Trạch là hai người hoàn toàn khác nhau, cái gì mà thấy lợi quên nghĩa, cái gì mà vì tiền tài cùng quyền thế liền vứt bỏ con, bạn trai con anh ấy tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu." Diệp hoàn toàn những lời này nói xong mặt không hề đổi sắc. "Ha ha ha, đây chính là tư dạ Hàn đó, anh ấy chính là tiền tài cùng quyền thế hóa thân." Làm gì có cái tiền tài cùng quyền thế nào có thể làm cho anh thấy lợi quen nghĩa được chứ? Chờ quan hệ giữa hai con chín chắn hơn một chút nữa, con nhất định sẽ dẫn anh ấy tới cho ba mẹ xem mặt. Ừ, chờ con nghĩ được biện pháp có thể để cho đại ma đầu nhà cô nhìn qua, bình thường, một chút. Buổi tối, Diệp Bản toán cùng ba mẹ trò chuyện thật lâu, bởi vì ngày thứ hai cô còn phải đi làm việc. Lúc này mới lưu luyến không rời từ biệt cùng ba mẹ mình quay lại ký túc xá. Đêm lạnh như nước, trăng tròn treo trên đỉnh đầu trong hư không. Xe taxi chạy được nửa đường, Diệp Hoản Hoản chợt để cho xe taxi dừng lại, sau đó trả xong tiền xe, đi vào khu phố náo nhiệt ghé vào một quán ăn quê. Tối nay tại tiệc mừng thọ của ông nội, cô gần như chưa ăn thứ gì, mới vừa rồi cùng ba mẹ nói chuyện phiếm cho nên không có để ý đến cơn đói. Vào lúc này Dạ Dạ cô đã bắt đầu điên cuồng kháng nghị rồi. Bên trong quán ăn, trang hoàng mặc dù không xa hoa lắm nhưng lại có vẻ giản dị, bốn phía tản ra mùi thơm của thức ăn xông thẳng vào mũi. So với phòng tiệc xa hoa kia thật ra thì thường thường loại địa phương này mới xác thật có thức ăn ngon. Thật rồi, thật ra thì bởi vì cô tương đối khó ăn mà thôi. Diệp Bản Bản chọn một chỗ ngồi không người hơi có vẻ tĩnh lặng ở trong góc mà ngồi xuống. Người đẹp Cô muốn ăn gì? Ông chủ là một người trung niên, trong góc tối khi thấy rõ vẻ ngoài của cô gái nhất thời hoảng loạn. Sau đó vẻ mặt đầy ý cười cầm thực đơn trong tay đưa tới. Để tôi xem một chút à, cho tôi một phần sườn xào chua ngọt, một phần thịt kho, một phần cá riết chưng, thêm 20 sâu thịt dê, 10 sâu thịt heo, 10 sâu sườn non. Diệp oản oản một hơi gọi không ít món, coi như là đãi mình một bữa ạ. Hơn nữa ở nơi này gọi nhiều đồ ăn như vậy cũng không tốn quá nhiều tiền. Ông chủ không khỏi quan sát Diệp Oản Oản thêm mấy lần, mấy cô gái hiện nay đều muốn giảm cân ăn uống điều độ, ông chưa bao giờ nghĩ tới lại còn có người không thèm quan tâm gì đến cân nặng của mình mà ăn uống bạt mạng như thế. Đương nhiên là ông chủ thì ông vô cùng thích dạng khách hàng như thế này. Được rồi, cô chờ một chút tôi mang lên liền. Bên trong quán ăn lúc này bề bộn khá nhiều việc. Ông chủ cũng không có dừng lại quá lâu, chỉ dùng giấy ghi chép, nhanh chóng xoay người rời đi. Diệp Bản Oản lấy điện thoại di động ra, vốn là muốn gửi cho Tư Gia Hàn một tin nhắn, nhưng mà phía sau lại đột nhiên truyền đến một giọng nói có chút hơi quen quen. "Ông chủ, cho tôi 5 chén sủi cảo." Diệp Bản Oản liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai trẻ mặc áo khoác cao bồi cũ nát, bước nhanh đi vào bên trong quán ăn. Nhiếp Vô Danh diệp oản oản sững sốt một chút. Ngay sau đó, trong nháy mắt diệp oản oản quay đầu đi chỗ khác, rất sợ Nhiếp Vô Danh nhận ra mình, thậm chí có chút ít chột dạ. Dù sao cô chỉ dùng 100 đồng lại có thể mua được một món đồ bảo bối từ trong tay anh ta như vậy, nếu tên này nhìn thấy cô lại hối hận đã bán cho cô thì làm sao bây giờ? Rất nhanh, Nhiếp Vô Danh tìm tới một cái bàn ngồi xuống, trong miệng không ngừng thúc giục, ông chủ nhanh lên một chút. Tôi muốn sủi cảo muốn bánh bao nhân thịt nữa ạ. Đúng rồi, sủi cảo bao nhiêu tiền một chén, một lát sau, nhiếp vô danh tựa như nhớ ra cái gì đó, lại hỏi. Mười đồng, đang xào rau ông chủ trả lời. Ồ, chàng trai chầm tư chốc lát, khóe miệng khẽ nhúc nhích, phản phất như đang làm ra quyết định chọc đại nào đó rồi nói, vậy mang tới sáu chén đi. Một lúc sau, sáu chén sủi cảo được ông chủ bưng lên bàn, Không tới mấy phút, sủi cảo liền bị nhiếp vô danh quét một cái sạch sẽ. Ông chủ A, tôi ăn nhiều chén sủi cảo như thế. Quán cơm của ông có tặng thêm chút thịt kho A, sườn kho, cá kho hay cái gì khác không? Nhiếp vô danh một mặt mong đợi hỏi lại. Cậu nói đùa tôi đấy à? Ông chủ như bị chọc cười nói. 6 chén sủi cảo mới 6-10 đồng thôi. Một đĩa thịt kho của tôi đã hơn mấy chục đồng rồi. Cậu còn muốn tôi khuyến mãi sao Ồ Nhiếp vô danh suy nghĩ một chút À mở vậy quả thực không được rồi Như vậy ông lại đưa thêm cho tôi Hai chén sủi cảo nữa đi Ông chủ liếc mắt nhìn nhiếp vô danh Đoán chừng là cũng lười không muốn Tiếp tục để ý đến cậu ta nữa Nhiếp vô danh vừa rứt lời Thì từ bên ngoài quán ăn lại có thêm Một người nữa đi vào Người đàn ông đó thân hình to con Trên người đầy cho bụi Đỉnh đầu đội một chiếc mũ công trường màu xanh lá cặp mắt màu xanh lam, nhìn một cái thôi cũng biết đó là người nước ngoài rồi. "Độ trưởng, anh ăn phân tại sao không gọi tôi đi cùng chứ?" Người ngoại quốc đội mũ công trường, đặt mông ngồi ở trước mặt Diệp Vô Danh nghiêm nghị hỏi. Nghe lời nói này, thần sắc Diệp Vô Danh hơi đổi. "Ông chủ, tôi muốn ăn phân, cho tôi ít phân đi." Người ngoại quốc kia ra vẻ mình rất thông thạo, nhìn về phía ông chủ rồi nói, "Cách đó không xa, Cư hàng ăn phở dịp oẳn oẳn mới vừa nổi lên, nghe xong, trong nháy mắt cơm từ miệng trong phun ra. Cậu bị điên rồi sao? Tìm tới quán cơm phở tôi mà muốn ăn phân. Nếu muốn ăn phân cậu nên đi đến nhà vệ sinh công cộng được không? Ông chủ nhìn chằm chằm người ngoại quốc, vẻ mặt không biết nói gì. Đừng đừng đừng, ông chủ. Bạn này của tôi thuốc ngủ không được tốt lắm, anh ta nói ăn phân. Thật ra thì có ý tứ là ăn cơm Yệp Vô Đàm ông chủ một bên kéo xuống, nhỏ giọng giải thích. "Ông chủ, phía trên nhớ cho thêm một chút phân, không nên quá nhiều, nhưng mùi vị tốt hơn." Người ngoại quốc sờ cằm một cái, một mặt ngây thơ nói. "Được được được, tôi đem phân cho cậu." Ông chủ giở khóc giở cười, xoay người rời đi. Diệp Hoàn Toản nghe được đoạn đối thoại của nhiếp vô danh cùng ông chủ quán, nhất thời mặt đầy vẻ không biết nói gì. Đoán chừng người nước ngoài kia là bị Miếp Vô Danh đồ vỡn, cố ý lừa anh ta ăn phân chính là ăn cơm đây mà. Có người lừa bạn mình như vậy sao? Ông chủ rời đi sau đó, Miếp Vô Danh như có điều gì suy nghĩ nhìn về phía người bạn kia của mình rồi nói: "Hôm nay rời được bao nhiêu viên gạch?" Người ngoại quốc một thân bắp thịt rắn chắc hơi hơi rung động, mặt đầy kiêu ngạo đáp: "Không nhiều, không nhiều, chỉ có 5000 cục gạch mà thôi." Nghe vậy, Yếp Vô Danh nhất thời hứng thú hỏi tiếp, vậy hôm nay kiếm không ít tiền đi. Đương nhiên rồi. Đỗ trưởng người ngoại quốc cười hắc hắc, bố chính mình một cái. Ngay sau đó, Yếp Vô Danh trong lòng liền vui mừng không ít lên tiếng, ông chủ, cho tôi thêm 10 chén sủi cảo, một mâm thịt kho, một mâm cá kho, còn có xương sườn kho. Diệp Hoãn Hoãn, cô còn cho là mình đã là một thùng cơm lớn rồi, ai ngờ cái tên này là một cái cùng sủi cảo cực kỳ lớn luôn. Trong quá trình chờ đợi đồ ăn được mang lên, lại có thêm hai người nữa đi vào. "Đội trưởng, chúng ta đã trở lại rồi nhé." Cầm đầu là một người đàn ông mặc dù mặc nam trang, nhưng gương mặt so với nữ nhân còn muốn yêu mị hơn, nếu không nhìn cẩn thận thì người ngoài nhìn qua sẽ thấy thật giống như một người con gái có tướng mạo xinh đẹp động lòng người. Một người đàn ông khác một đầu tóc dài đen nhánh, sau lưng cõng lấy một cái cáng cứu thương. cả người giống như băng xuyên vạn năm, trong mắt không có chút tình cảm nhân loại nào. Còn không đợi Diệp Vô Danh mở miệng, Băng Sơn Mỹ Nam đã không coi ai ra gì đem cáng cứu thương thả trên mặt đất, chợt, cả người lười biếng nằm ở trên cáng cứu thương. Đứng lên, thấy vậy, Diệp Vô Danh nhéo mi tâm một cái tựa hồ có hơi nhức đầu. Nhưng mà, Băng Sơn Mỹ Nam lại không hề có ý muốn nhúc nhích tí nào, dường như nằm ở đó rất là thoải mái. Cậu sao lại lười như thế chứ? Lười như vậy sao không chết luôn đi?" Giọng nói của Diệp Vô Danh như sắt không luyện thành thép được bất lực lên tiếng nói. "Đứng lên cho tôi." Ngay sau đó Diệp Vô Danh lạnh giọng quát lên. Thấy Diệp Vô Danh có hòa khí, Văng Sơn Mỹ Nam mới cực kỳ không tình nguyện chậm rãi đứng dậy, từ tư thế ngủ biến thành tư thế ngồi. "Lão tử muốn cậu đứng lên, không phải là con mẹ nó để cho cậu ngồi như thế." Nhiếp Vô Danh quát lên. Nghe vậy, Băng Sơn Mỹ Nam yên lặng rất lâu, cuối cùng vẫn nghe lời Nhiếp Vô Danh nói, đem cáng cứu thương thu hồi lại lần nữa đứng lên. Ai nha nha, đội trưởng thật là đẹp trai, ngay cả bộ dáng phát hỏa đều đẹp trai như vậy, mấy ngày không thấy, đội trưởng, người ta rất muốn đội trưởng nhé, người có muốn người ta hay không a? Băng Sơn Mỹ Nam bên cạnh yêu mị chui đầu vào trong ngực của Nhiếp Vô Danh. Diệp Vô Danh mặt đầy vẻ không nhịn được nữa la lên: "Đỗ Trường Anh thật là đáng ghét mà." Sau đó người đàn ông kia liền ngoan ngoãn ngồi thẳng người, xoay người nhìn về phía người đàn ông tóc dài đang ngồi bên cạnh, nháy nháy mắt mở miệng nói: "Lão công, anh sẽ không ăn giấm đi chứ?" Nhưng mỹ nam tóc dài kia chẳng qua chỉ liếc mắt một cái, cũng không thèm phản ứng đến hắn nữa. Thấy mỹ nam kia không nói lời nào, Người đàn ông yêu mị kia vẻ mặt như bị tổn thương nghiêm trọng nói: "Lão công, anh nói một câu đi nha, cả ngày lạnh băng, tổn thương lòng của người ta mà." "Lão công, anh nói một câu nào đi mà. Người ta muốn nghe âm thanh loại mà lão công anh nói ra làm cho hormone của người ta tăng cao á." Nhìn lấy một màn kịch này, cách đó không xa Diệp Hoản Hoản đang ngồi trong góc, thịt khô trong miệng đều cả kinh rớt xuống. Cái con mẹ nó này là cái gì vậy? Cái quan hệ phức tạp này là sao? Cái yêu mị mỹ nam nhân này cùng Nhiếp Vô Danh cấu kết làm bậy, sao lại còn kêu thêm một người đàn ông khác là lão công? Cô thật không thể hiểu được mà. Lão công, anh nói một chữ đi, có được hay không vậy? Người đàn ông đầy yêu mị kia vẫn còn chưa từ bỏ ý định nói tiếp. Sau đó, Băng Xuyên Mỹ Nam nhìn về phía hắn, rốt cuộc như ước nguyện của hắn lên tiếng, "Cút!" ưu mỹ nam nhân trong con ngươi tràn đầy oán điệp, lúc này đôi mắt đẹp đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm băng xuyên mỹ nam kia nói: "Ly dị, cuộc sống này không có cách nào tiếp tục nữa đâu." Hồ Lượng Thiên Tôn. Đột nhiên, bên trong quán ăn xuất hiện một vị đạo nhân trẻ tuổi. Đạo nhân này một thân mặc áo bào màu trắng như tuyết, tay phải cầm một cán cừ dài, trong mắt phong khinh vân đạm, làm cho người ta có một loại cảm giác siêu phàm thoát tục tiên tư. clip vẫn vẫn một mặt đầy mộng bức, nhìn đến không trước mắt làm sao lại có thêm một vị đạo sĩ đến nữa vậy. Đám này rốt cuộc là có bao nhiêu người? Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Đạo sĩ đem vớn dài nhẹ nhàng buông xuống, nhìn về phía yêu mị nam tử nói: "Tên gay chết tiệt kia, vẫn đạo cho cậu một quẻ, mấy ngày gần đây của cậu nhất định có họa sát thân." Yêu mị nam tử lạnh giọng cười một tiếng. thật đúng là đem chính mình trở thành đạo nhân rồi sao?" Từ Thần Côn. Nghe lời nói này, gương mặt tuấn tú của đạo sĩ hơi đổi, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm trầm tà mị, "Cậu muốn chết phải không?" "Ồ, muốn thì thử một chút đi." Nam tử kiều mị thu lại dáng vẻ uỷ dịu nãy giờ của mình, ánh mắt sáng lên như lưỡi dao sắc bén, làm cho người nhìn vô tưởng như hai người khác nhau. "Hoa hoa, năm đó hắn một mình tiêu diệt một quốc gia đó." Tôi cảm thấy cậu cũng không cần thử đau." Người ngoại quốc làm nghề dọn gạch kia hảo tâm nhắc nhở. "Ha, hắn thì sao?" Bị gọi là hoa hoa làm cho yêu mị nam tử ôm bụng cười to, vừa muốn mở miệng nói tiếp đã bị Nhiếp Vô Danh dùng ngón tay gõ bàn một cái. "Điều con mẹ nó an tĩnh cho tôi." Nhiếp Vô Danh không nhịn được nói. Nhiếp Vô Danh nói xong, người ngoại quốc dọn gạch, yêu mị nam tê giờ còn có đạo nhân trẻ tuổi kia trong nháy mắt không còn âm thanh, thậm chí ngay cả Mỹ Nam băng xuyên cũng một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Diệp Vô Danh. Diệp Vô Danh quét mắt một cái qua bốn người, lập tức hắng giọng một cái, lạnh lùng nói, đoàn đội chúng ta là Chu Thần Hoàng Hôn. Bốn người đồng thời mở miệng, khẩu hiệu của chúng ta là Diệp Vô Danh tiếp tục nói, đồ ăn ngon không qua sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu. Đội trưởng ăn sủi cảo, chúng ta chơi đồ chị dâu. Đội trưởng, em không muốn chơi chị dâu, người ta muốn chơi anh a, yêu mị nam tử trong nháy mắt hướng về phía người nhiếp vô danh đục trạm. Nhưng mà, còn không đợi tên ngay kia xít lại gần, đã bị nhiếp vô danh dùng một cái ánh mắt lạnh lẽo dọa cho lui. Tiếp tục hu khẩu hiệu, nhiếp vô danh lại nói. Ngay sau đó, bốn người trố mắt nhìn nhau, chợt bàn tay giơ lên nhịp điệu chăm miệng một lời, Chu thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai anh tuấn, đẹp trai anh tuấn, cường cường cường cường. Mọi người đều rất thành thực, là đội trưởng tôi rất vui vẻ yên tâm nha. Diệp Vô Danh hết sức hài lòng gật đầu một cái. Bên ngoài quán ăn, ông chủ đứng nhìn như kẻ ngu ngốc vậy, đánh giá lấy 5 người bên trong quán ăn của mình. Mà ở trong góc, diệp bản toàn thịt kho trên chiếc đũa lần nữa rơi xuống bàn. Đầu năm nay tổ chức bán hàng đa cấp thật là càng ngày càng kỳ lạ mà. Khẩu hiệu xấu hổ như vậy làm sao có thể hô lên được vậy? Đều là nhân tài a. Không lâu sau, ông chủ đem thức ăn lên đầy đủ, sau đó liền xoay người rời đi. Trên. Sau đó, tiểu đạo sĩ từ bên ngoài đưa đến một két bia, mấy người nhìn lấy thức ăn trên bàn, từng người không kịp đợi giơ đũa lên. Càn rỡ, đều vung đũa xuống cho tôi. quy củ của đội ngũ chúng ta là ai đẹp trai thì người đó ăn trước. Yêu mỹ nam tử bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, tiểu đạo sĩ cùng ngoại quốc trộn gạch rối rít thở dài, chỉ có thể đem đũa đã đưa ra dụ trợ về. Nhiếp vô danh bắt chéo hai chân, chộp dãi gắp lên một khối thịt kho, một miếng nhút vào, sau đó mở miệng nói, vẫn là sủi cảo. Ăn ngon. Thấy đũa trường khởi động, mấy người khác mới nhanh chóng động đũa của mình. ước chim rửa tính đồng hồ sau, bia còn dư lại lửa két, trên mặt hiếp vô danh vẻ lười biếng, dần dần thu lại, ánh mắt từng cái quét qua mấy người đó hỏi chuyện, có tin tức không? Còn chưa có tin tức xác thực. Yêu mỹ nam tử nghiêm mặt nói. "Đội trưởng còn đang điều tra, cần thêm chút thời gian nữa." Đạo sĩ mở miệng. Băng Sơn mỹ nam lắc đầu một cái, tỏ vẻ cũng không tin tức gì. "Cậu thì sao?" Yếp Bô Danh nhìn về phía người ngoại quốc dọn gạch nói, đem thịt khô trong miệng nuốt xuống, người ngoại quốc dọn gạch kia nói ngay, "Đội trưởng, tôi cả ngày hôm nay đều đi dọn gạch kiếm tiền, không có điều tra." Yếp Bô Danh giữa hai lông mày dâng lên một vẻ không kiên nhẫn, "Cho các cậu thêm 3 tháng, tôi muốn người đó nhất định phải tìm ra cho tôi." "Đội trưởng yên tâm, chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Bốn người khác đồng thanh nói. Trong góc diệp oản oản nhìn đến chậc chậc chát lưỡi, trong đầu nghĩ đám người này muốn tìm ai a? Chẳng lẽ là có người thiếu nợ tiền bọn họ sao? Cơm nước ngon nê xong sau đó, Nhiếp Vô Danh đứng dậy, "Ông chủ, tính tiền." Ông chủ lập tức đi vào bên trong nói, "475 đồng." Nghe thế Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, hướng về bốn người nhìn lại. Bốn người cũng hướng về Nhiếp Vô Danh quan sát. "Tiền đâu? Thanh toán a?" Nhiếp vô danh nói Ồ, yêu Mỹ Nam từ từ trong túi móc ra một trồng tiền giấy Phần lớn là Nam Xu Nhiếp vô danh cẩn thận đếm đếm Tổng cộng mới được hai mươi mấy phối Đạo sĩ trong lòng có chút không phục xuất ra một hai tờ tiền giấy mười đồng mới tin Cậu thì sao? Nhiếp vô danh nhìn về phía băng sơn Mỹ Nam Đội trưởng, ngài quên rồi sao? Tôi cùng Lão Công là hợp tác Lão Công diễn người chết Tôi khóc tang, bán mình chôn chồng. Số tiền này là chúng tôi cùng nhau thu nhập nhé." Kiều Mị nam tử hướng về phía Diệp Vô Danh ném một vẻ mặt đương nhiên nói. Một mục đang chú ý bên kia Diệp hoàn toàn. Bán mình chôn chồng sao? Phương thức kiếm tiền này, lợi hại. Thật quá lợi hại luôn mà. Ta thảo. Diệp Vô Danh nhìn quanh mấy người ở bàn tròn một cái, sau đó chỉ vào ba người, "Các ngươi ba tên phế vật này, Hôm nay tổng cộng kiếm không tới 50 đồng sao? Gần đây làm ăn không khá lắm. Hôm nay chỉ có một người tìm tôi coi quẻ, còn nói không chính xác, không cho tôi tiền, 20 đồng này là do tôi đi bộ nhặt được. Đạo sĩ tướng mạng vô cùng tuấn mỹ tạ mị thở dài một tiếng. Không nên tìm lý do. Diệp vô danh vẫy tay cắt đứt, chỉ vào người ngoại quốc dọn gạch nói: Nhìn một chút Ái Tân Giác La tiểu điễm điễm đi, một ngày rời được 5000 cục gạch, kiếm được nhiều tiền như vậy, các ngươi xem lại mình một chút đi, diễn tử thi, bán mình chôn chồng sao? Làm thần côn, kiếm lời con mẹ nó không tới 50 đồng, các ngươi có thấy mình mất mặt hay không? Có hổ thẹn hay không? Có xấu hổ hay không? Phốc, Ái Tân Giác La tiểu điễm điễm, mỗi lần nghe được cái tên này, liền cả người đều nổi da gà. Đạo sĩ tướng Mạo Tuấn mỹ tà mị, lén lén hướng về người ngoại quốc rợn gạch nhìn lại. "Đội trưởng, tên anh đặt cho tôi, tại sao bọn họ đều cười vậy? Thái Tân Giác La tiểu điểm điểm rốt cuộc là có ý gì?" Người ngoại quốc rơi gạch đầy mặt không vui. "A m." Nhiếp Vô Danh nhìn về phía người ngoại quốc rơi gạch, thành khẩn nói, "Thái Tân Giác La tiểu điểm điểm là có ý tứ phi thường uy mãnh, ngang ngược." Bọt họ cười cậu là bởi vì mình không có được danh tự này. Nghe lời giải thích của nhiếp vô danh người ngoại quốc rời gật gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, "Đội trưởng, tôi thích cái tên ngang ngược này, chờ tôi kiếm được tiền mời đội trưởng ăn cứt." Nhiếp vô danh, "Cái này thì không cần." Thái Tân giác la, "Tiểu điềm điềm, diệp oản oản một mặt như ăn phải thứ gì quá đắng, đây là cái tên quỷ gì a? Các ngươi rốt cuộc xong chưa?" Ông chủ đứng ở một bên, sắc mặt có chút khó coi. Mấy người bị bệnh thần kinh này chẳng lẽ không có tiền thanh toán? Cùng đội trưởng chúng ta nói chuyện, ông nên chú ý đến ngữ khí cùng thái độ của ông một chút. Đạo sĩ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. I O A, tìm tới nơi của tôi ăn cơm trưa giờ lại còn muốn tôi nói chuyện có lễ độ sao? Ông chủ trong tay chẳng biết lúc đã có thêm một cái dao phay. Ông chủ, đừng xúc động mà. Diệp Vô Danh phất phất tay, nhìn về phía người ngoại quốc có tiền nói: "Tiểu Điềm Điềm, lấy tiền ra." Nghe tiếng gọi, cái ngoại quốc nam nhân kia gật đầu một cái, từ trong túi móc ra một tờ tiền giấy. "Còn gì nữa không đều lấy ra đi." Nhìn tiền giấy 10 đồng trong tay ngoại quốc rơi gạch, Diệp Cô Danh cười nói: "Đồ trưởng, không còn, đều ở chỗ này." Ngoại quốc nam nhân mở miệng nói: "Không còn sao?" Diệp Vô Danh ngẩn ra một chút, cậu không phải là rời 5000 cục gạch sao? Đúng, đều ở nơi này, ông chủ nói tiền công dọn 5000 cục gạch chính là nhiêu đây đó. Người ngoại quốc rời gạch nói: "Người con mẹ nó, rời gạch một ngày, ông chủ chỉ cho ngươi 10 đồng thôi sao?" Diệp Vô Danh nhịp được muốn hộc máu nói: "Lần sau rời nhiều hơn một chút. Rời 100.000 khối đó." "Được rồi, đội trưởng." Ngoài quốc rời gạch kia gật đầu liên tục đáp. "Đội trưởng, hôm nay đội trưởng kiếm được tiền a." Đạo sĩ Diếu Kỳ hỏi. "Nó kiếm được tiền sao?" Nhiếp Vô Danh nhếch miệng lên, một bộ ngạo nghễ, Để... sờ tay vào trong ngực, móc từ trong ngực ra một tờ 100 đồng nói, "Thấy rõ một chút." Nhìn thấy trong tay Nhiếp Vô Danh làm tờ 100 đồng, bốn người lập tức há hốc mồm, trong miệng đồng thanh nói, "Chu thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng." Đẹp trai anh Tuấn đẹp trai anh Tuấn, cười cười cười cười. Đội trưởng thật là giỏi. Tôi muốn cho đội trưởng một cái yêu chụt chụt. Yêu mỹ nam tử ôm chồm lấy Nhiếp Vô Danh chuẩn bị thực hiện điều mình mới nói. Sau đó bị một cái tát đẩy ra.